2.6. Ha ha. Hành động của con báo mắt đỏ ở trên đài khiến Lam Lăng Nguyệt thích thú, nhất thời nhịn không được mà bật cười. Truyentaudiomoi.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vào thời điểm tâm trạng Lam Lăng Nguyệt đang vô cùng tốt chăm chú quan sát con báo mắt đỏ, một giọng nói âm lãnh mang theo độc đoán truyền đến. Ta ra 500 vạn lượt. Âu Dương Mạc Thần không chút xê dịch vừa mở miệng liền hô từ 200 vạn lượng lên thẳng 500 vạn lượng, một lúc trực tiếp kéo lên thêm 300 vạn lượng. Nhất thời tất cả mọi người trong buổi đấu giá đều hít một hơi thật sâu không hẹn mà cùng xoay người nhìn về người vừa trả giá. Lâm Lăng Nguyệt do vấn đề góc độ, quay đầu liền nhìn thấy Âu Dương Mạc Thần nhìn mình khiêu khích, nhớ lại hôm nay hắn trêu hẹo mình, khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung, vừa hay nàng đang rảnh rỗi buồn chán. Cùng hắn chơi một chút Ta ra 600 vạn lượng Lam lăng nguyệt dơ hồng bài bên người lên Không tỏ ra yếu thế bỏ thêm 100 vạn lượng Chủ nhân Không phải ngài nói chúng ta không cần tham gia đấu giá sao Hà ca bên cạnh bị hành động này của chủ tử nhà mình làm cho sửng sốt Dù sao hôm nay chủ tử nói không cần mang quá nhiều ngân phiếu Nên lúc ra cửa chỉ cầm theo 500 vạn lượng để phòng ngừa Thế mà chủ tử vừa mở miệng đã thành 600 vạn lượng rồi. Buồn chán chơi đùa chút cho vui thôi, thuận tiện nhắc nhở người ra giá một chút, đừng kéo dài thời gian mà bỏ lỡ cơ hội. Lam Lăng Nguyệt ngắm nghế bình xứ nhỏ bằng gốm trong tay, vẻ mặt thờ ơ. Đúng như Lam Lăng Nguyệt dự đoán, nàng vừa dứt lời, gián điệp do chúc dung sắp xếp liền bắt đầu tiến hành nâng giá. 620 vạn lượng Một nam tử trung niên mặc áo khoác tơ tằm màu xanh thấm sau khi nhận được tờ giấy từ người Trúc Dung sai tới, thấp thỏm dơ tấm bài lên. Gã vốn là đầu bếp ở Trúc phủ lúc này lại nhận nhiệm vụ lúc nguy khốn, nói rằng cố hết sức không được tạo điều kiện cho giới vị. Trúc Lão Gia nói qua rằng nhất định phải mua bằng được con báo kia không tiếc bất cứ giá nào, sau đó sẽ cho gã một khoản tiền để hắn biến khỏi hòa linh quốc, không được quay về. Lam lăng nguyệt liếc mắt qua người vừa trả giá một cái liền khẳng định gã ta là người do chúc dung an bài Không có quan tương cũng không có phúc tướng Sức lực không đủ, miệng cọp gan thỏ Bất quá bề ngoài béo tốt đúng chuẩn khuôn mẫu của kẻ lắm tiền Bỗng chốc buổi đấu giá trở nên xôn xao Giới vị bên dưới càng lúc càng nóng Nhị trưởng quỹ chủ trì buổi đấu giá bên trên càng lúc càng vui mừng quệt mồ hôi Thời điểm phía giới vị hô lên 3.000 vạn lượng Âu Dương mặc thần không tiếp tục ra giá Trong mắt hắn, con báo mắt đỏ này không đáng giá nhiều tiền như vậy Chỉ là khiến hắn không ngờ tới chính là nữ nhân kia cũng chỉ lên tiếng báo giá một lần Sau đó thì im lặng Còn gã nam nhân mặc áo choàng màu xanh thấm kia lại giống như nhận được lệnh của người nào đó Mặc kệ là ai ra giá, kẻ trả giá đầu tiên luôn là gã Sau cùng gã bỏ ra 3.500 vạn lượng bạc thành dao Nhưng vẻ mặt của gã chỉ có giải thoát chứ không có vui mừng. Âu Dương Mạc Thần có trực giác hành động nam nhân trung niên này có quan hệ dây mơ dễ má với nữ nhân quỷ la sát. Đồ đệ, sao con không ra giá tiếp, còn kém 500 vạn lượng là con báo mắt đỏ sẽ thuộc về chúng ta. Nếu có máu của nó, ngày độc phát năm nay của con sẽ giảm bớt rất nhiều. Khắc Phong thấy thánh vật bị người khác mang đi, lập tức niềm oán giật Âu Dương Mặc Thần bùng lên. Tiêu phí 3.500 vạn lượng để mua một con báo, giá trị của nó không có cao như vậy, buôn bán lỗ vốn ta làm không nổi. Suy nghĩ của Âu Dương Mặc Thần cho dù ở dưới tình vốn nào luôn rõ ràng rành mạch, vốn hồ con báo mắt đỏ kia cũng chứa không hết độc bên trong mình. Buổi đấu giá kết thúc bên trong tiếng thở dài ai oán, sau khi chờ mọi người rời khỏi buổi hội, Lam Lăng Nguyệt liền được nhị trưởng quỹ buổi đấu giá mời tới mật thất lầu 4. Quỷ đường chủ. Con báo mắt đỏ này hiện tại đã thuộc về ngài, hiện tại có thể chữa bệnh cho ta rồi chứ. Trúc Dung tổn thất 3.000 vạn lượng bạc trong lòng đau như dao cắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cung kính, gã nhất định phải đứng vững, mạng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vừa nói, Trúc Dung vừa sai nhị trưởng quỹ giao lồng sắc giam giữ con báo mắt đỏ cho hộ pháp bên người đông thanh của Lam Lăng Nguyệt. Quả nhiên Trúc Lão ra là người thẳng thắn, ngươi nằm xuống. Hiện tại ta sẽ châm cứu huyệt cho ngươi." Lam Lang Nguyệt lấy từng cây ngân châm khác nhau từ trong tay áo lần lượt châm vào các huyệt vị Tâm Du, Thận Du, Tam Âm Giao, Nội Quan của Trúc Dung, sau một khắc đồng hồ, lại nhanh chóng lấy ra ngân châm tiêu độc, tiếp đó lấy ra một lọ sứ nhỏ chứa tiêu ốc hoàn đưa cho Trúc Dung rồi hướng dẫn y cách sử dụng thuốc. Sau khi Trúc Dung được ngân châm đâm huyệt, tâm tình cảm giác của mình cũng chậm chậm mà bình phục. Cảm giác nặng chịch trong đầu cũng tiêu tan hơn nhiều Tâm trạng cũng theo đó tốt lên Đa ta quỷ đường chủ ơn cứu mạng Quan hệ qua lại, không ai tả ai Dược hoàn theo đó mà dùng, cáo từ Mục đích chuyến đi này của Lam Lăng Nguyệt đã đạt được Cũng không muốn ở lại lâu Buổi chiều nàng muốn khởi hành về Kim Hoa Quốc Mấy người chúc dung cho người dẫn Lam Lăng Nguyệt ra ngoài mật thất Đám đông ở ngoài hội quán Kim Điển Đương lúc này đã chậm rãi tản đi, xe ngựa Lam Lăng Nguyệt cũng sớm được an bài ở cửa sau hội quán Kim Điển Đương. Đúng lúc Lam Lăng Nguyệt đi ra cửa sau Kim Điển Đương, phát hiện đứng bên cạnh xe ngựa của mình chính là tên đồ đệ bám dai như đỉa của sư thúc nàng. Xem ra suy đoán của ta không sai, quả nhiên ngươi đứng sau lưng, đôi con ngươi lạnh băng của Âu Dương mặc thần liếc qua chiếc lồng sắt trong tay hộ pháp bên người của Lam Lăng Nguyệt. Trước tời giờ ta chưa hề nhận không phải ta nhé, tránh ra, chó khôn chớ cản đường. Lam Lăng Nguyệt không chút hứng thú lãng phí thời gian cùng Âu Dương Mạc Thần, chuyện ở Hòa Linh Quốc đã trần trừ quá lâu, nàng không thể chậm trễ trở về Kim Hoa Quốc. Nữ nhân, ngươi giỏi lắm, chúng ta đừng ai nấy đi. Lần đầu tiên trong 17 năm qua Âu Dương Mạc Thần ăn quả đắng trước mặt nữ nhân, hắn vốn không nói nhiều, xa sầm mặt mày. Cả người toát ra âm khí phất tay áo dẫn theo thị vệ đi cùng tránh né xe ngựa rời đi Chủ nhân, nam nhân kia công lực vô cùng thâm sâu Hôm nay ngài đắc tội hắn, sau này phải cẩn thận đề phòng Hoa ngạo tuyết vừa rồi quan sát nam tử đối đầu với chủ nhân Nhận ra công lực của hắn cao tới không giò nổi Buộc phải nhắc nhở Lam Lăng Nguyệt Có lẽ hắn không đến mức đâm sau lưng đâu Lam Lăng Nguyệt cũng không đánh giá nhiều về tiểu đồ đệ của sư thúc nàng Chỉ là dựa vào giao chiến với nhau vài cái, nam nhân kia chắc hẳn xem thường loại người hại người đâm lén sau lưng. Cẩn thận một chút vẫn hơn, tế chiều ngày hôm nay ngài sẽ đi luôn. Hoa ngạo tuyết vẫn có chút không yên lòng, dù sao an toàn của chủ tử vẫn là quan trọng nhất. Đúng vậy, công đoạn cuối sau khi chuyển đời sẽ giao cho ngươi, chờ lát nữa thu thập xong hành lý ta và hà ca đông thanh sẽ về kim hoa quốc trước, đợi ngươi sắp xếp bên này xong xuôi. Hãng dẫn chúng môn đồ về Kim Hoa Quốc, ta sẽ sớm giải quyết xong trước việc tân phủ đệ ở bên đấy. Đến khi đó nhiệm vụ phụ trách công đoạn cuối của ngươi sẽ gần như kết thúc. Lam Lăng Nguyệt không nói với mẫu thân của nàng rằng nàng sắp về, nàng muốn tạo bất ngờ. Thuận tiện cũng muốn tập kích xem mẫu thân có thật sự tốt như trong thư nói không. Năm năm, năm năm qua, không giây phút nào nàng không tưởng tượng đến khung cảnh lúc gặp mặt. Chủ tử yên tâm, thuộc Hà sẽ hoàn thành tốt công việc được giao. Hoa ngạo tuyết nhớ kỹ dặn dò của Lam Lăng Nguyệt. Lam Lăng Nguyệt trở về quỷ chung đường thu dọn hành lý qua loa, rồi dẫn theo Đông Thanh và Hà ca ngồi lên xe ngựa lên đường trở về kim hoa quốc. Lúc Đông Thanh vừa đặt lồng sắt nhuốc con báo mắt đỏ vào bên cạnh Lam Lăng Nguyệt. Cách lồng sắt, con báo mắt đỏ liên tục dùng bộ móng vuốt nhỏ cào cào yêu hồng cẩm bào của Lam Lăng Nguyệt. Có vẻ như nó cực kỳ ưa thích màu đỏ Có lẽ do lồng sắt chật hẹp Chốc chốc lại phát ra những tiếng meo ô trầm thấp Biểu lộ ý quất bản thân Làm sao vậy? Không muốn ngây ngốc ở trong lồng sao? Lam Lăng Nguyệt vui đùa với báo nhỏ Vô cùng yêu thích bộ lông đỏ rực của nó Giống như con báo mắt đỏ có thể nghe hiểu lời của Lam Lăng Nguyệt Mắt đỏ mở thật to Chân trước không ngừng cào lên trên thanh lồng sắt Như đang tỏ vẻ dễ thương cầu xin được thả khỏi lồng sắt Sau này ta sẽ là chủ nhân của em, gọi là con báo mắt đỏ thì dài quá. Hay là từ nay về sau sẽ gọi em là Hỏa Nhi đi, vừa khéo hợp với em. Thế nào tiểu ra Hỏa, nếu như đồng ý thì đứng thẳng bằng hai chân trước xem. Sau khi Lam lăng Nguyệt đặt tên nó là Hỏa Nhi, muốn kiểm tra thử xem có thật nó thông minh giống như trong truyền thuyết không. meo, con báo mắt đỏ hình như rất thích tên Hỏa Nhi này. Theo yêu cầu của Lam Lăng Nguyệt muốn bản thân đứng thẳng bằng hai chân trước, chỉ là do lực thăng bằng của nó không tốt, vừa mới đứng đã ngã xuống trong lồng sắt, sau đó lăn qua lăn lại kêu loạn trong lồng, giống như đang ăn vạ Lam Lăng Nguyệt. "Chủ tử, tên tiểu tử này biết cách giở trò thật." Đông Thanh nhìn con báo được chủ tử đặt tên là Hòa Nhi theo truyền thuyết là một thần vật hung mãnh, lại đang lăn lộn loạn kêu tỏ vẻ dễ thương, thật thú vị. Xem ra không thể hoàn toàn tin vào truyền thuyết. Bất quá đích thực nó có trí thông minh. Mở lồng sắt thả nó ra đi. Tiện lấy ra cái chậu bên trong ám cách tắm rửa cho nó thật sạch. Lam lăng nguyệt hít mắt nhìn Hỏa Nhi. Thật sự đầu hàng với con vật đáng yêu này. Hỏa Nhi nghe thấy chủ nhân đồng ý thả mình ra. Ngay lập tức ngừng lăn. Tinh thần phấn chấn đứng lên. Được đông thanh hiện nét cười ôm đi tắm. Cứ như vậy trong lộ trình 10 ngày. Tiểu Hỏa Nhi dùng rất nhiều chiêu thức bày ra dáng vẻ dễ thương, thành công được nằm trong lòng Lam Lăng Nguyệt. Mà Lam Lăng Nguyệt cũng phân phó Hà Ca dùng mấy khối vải trắng xinh xắn, làm ra mấy bộ đồ đáng yêu cho Hỏa Nhi, che đi bộ lông đỏ rực trên người nó. Dù sao Tiểu Hỏa Nhi cũng được tính là thần vật, nếu mình mang theo nó thì không thể để cho nó bị nhận ra. Biện pháp duy nhất đó là ngụy trang, làm cho nó trở thành một con mèo nhỏ bình thường. Vào thời điểm xe ngựa chạy qua của thành hoa đô Kim Hoa Quốc, Lam Lăng Nguyệt bén màn xe lên, nhìn hoa đô lúc này, không gian mịt mờ có cảm giác lạc vào trong mộng, 5 năm trước nàng đơn thương độc mã, không nơi nương tựa không tự bảo vệ được người thân nhất của mình. Nhưng hôm nay, Lam Lăng Nguyệt nàng đã trở về, không còn là tiểu cô nương 8 tuổi liều lĩnh búp đồng kia nữa. Món nợ của Lam gia hẳn là đã đến lúc trả ba mẹ con nàng rồi đi. Chủ tử! Ngài có muốn đổi y phục không? Hà ca nhỏ giọng nhắc nhở Lam Lăng Nguyệt thay cẩm bào thường mặc Chốc nữa tới Lam phủ hai người Các ngươi phải đổi sang gọi ta là tiểu thư Y phục chắc chắn phải đổi Cuộc vui mới bắt đầu ngụy Trang phải thật phù hợp Lam Lăng Nguyệt dặn Hà ca và Đông Thanh thay đổi cách xưng hô với mình Sau đó mặc ra ngoài lớp áo lót bên trong một chiếc váy bằng bông màu xanh nhạt Rồi để Hà ca trải tóc mình thành tóc mai quê trung nữ tử Nhìn bộ dáng trong gương của mình mặc dù đã được sửa soạn cho thanh tú Thế nhưng dung mạo quý khí lại không thể che giấu nổi Xe ngựa chuyển qua vài con phố cuối cùng cũng dừng lại trước lam phủ Lam lăng nguyệt ôm hỏa nhi ở trong lòng được đông thanh dìu đỡ xuống xe ngựa Tới cửa lam phủ Các ngươi là ai, biết đây là đâu không Dám cả gan dừng xe trước cửa lam phủ Lam Lăng Nguyệt mới vừa đặt chân xuống, một tiểu hồ tử môn vệ canh giữ bên ngoài Lam phủ chặn lại quát mắng. Lam Lôi ngạo bình thường đều dạy dỗ nô tài Lam phủ như thế này sao? Một môn vệ nho nhỏ cũng dám sai bảo ta sao? Ngút ngay, ta muốn đi vào. Lam Lăng Nguyệt quát ve đầu hỏa nhi con ngươi lạnh lùng coi thường tên tiểu hồ tử môn vệ. Ngươi dám gọi thẳng tục danh lão gia chúng ta? Ta thấy ngươi chán sống rồi. Ngươi cũng không hỏi thử xem tại hoa đô này quan lớn cũng phải kính lão ra chúng ta ba phần Nhìn dung mạo ngươi được mấy phần tư sắc tặng không lão ra chúng ta còn chưa chắc muốn Lại vọng tưởng xông vào lam phủ Ngày thường tiểu hồ tử lưu tam ý vào có chút quan hệ thân thích với kiểu di nương Coi ai cũng bên báo kinh kiệu Thấy lam y nữ tử này ngang ngược như thế Tất nhiên không cam lòng bị lên mặt Ngươi ngứa người hả Vậy bản tiểu thư dùng ngươi luyện tay luyện chân một chút Lam Lăng Nguyệt vừa nói vừa phi thân tới phía sau Lưu Tam, vô cùng dịu dàng thưởng gã một đạp, không gần không xa vừa vặn rơi vào trong vại nước đặt sát cửa Lam Phủ. Chu Lục làm cùng Lưu Tam thấy Lam y nữ tử mạnh bạo như vậy, không dám thở mạnh, hai chân run lẩy bẩy, rất sợ một khắc sau liền sẽ liên lụy tới mình. Ta hỏi ngươi, hiện tại ai nắm quyền tại Lam Phủ, có phải phu nhân vẫn ở tại Vân Thanh Uyển không? Lam Lăng Nguyệt lạnh giọng dò hỏi Chu Lục đang sợ đến phát run. Tại thời điểm Lam Lăng Nguyệt tra hỏi Chu Lục, Lưu Tam chật vật bò ra khỏi vại nước chạy chân đất vào bên trong Lam phủ. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy hết tất cả, lại không ngăn cản chút nào. Nàng cực kỳ thích thú khi có nhiều người Lam phủ bị gọi ra để chào mừng mình. Dù sao Lam gia đại tiểu thư hồi phủ không có chút náo nhiệt nào chẳng phải quá vô vị sao? Kiều Di Nương nắm quyền. Phu nhân mấy năm nay đều ít giao du với bên ngoài, tiểu nhân không rõ lắm." Chu Lục lắp bắp trả lời câu hỏi Lam Lăng Nguyệt. Kết quả này Lam Lăng Nguyệt cũng không bất ngờ, nàng cũng chưa bao giờ coi khinh Kiều Phi Nhi, chắc hẳn 5 năm qua không giờ phút nào Kiều Phi Nhi không oán hận mình, ngược lại Lam Lăng Nguyệt có chút chờ mong Kiều Phi Nhi sẽ có vẻ mặt gì khi gặp lại mình. "Tiểu thư, chúng ta trực tiếp tới Vân Thanh Uyển, ở chỗ này chờ làm gì?" Đông Thanh nhỏ giọng hỏi Lam Lăng Nguyệt Lâm vào trầm tư. "Chờ chứ, chúng ta không chờ ở chỗ này thì thật không để mặt người mới chạy đi cáo trạng gì cả, nếu như ngã đấy trở về không thấy chúng ta ở đây, chẳng phải phí công chạy sao?" Lam Lăng Nguyệt làm ra bộ dạng làm chuyện tốt, mà Tiểu Hòa Nhi trong lòng nàng khi nghe thấy chủ nhân nói vậy, phát ra âm thanh meo meo, tựa hồ khinh bỉ chủ nhân tự kỷ Đông Thanh và Hà Ca đứng bên cạnh Lam Lăng Nguyệt khoảng chừng qua một nửa thời gian uống cạn ly trà, Lưu Tam dẫn Kiều Di Nương mặc váy nhung sắc vàng nhạt và hai nha hoàn đi tới. Kiều Di Nương, đây chính là nữ nhân muốn xông vào Lam phủ, tiểu nhân không muốn tranh đấu cùng với nàng ta, lại bị nàng ta ném vào trong vại nước. Lưu Tam chỉ vào Lam Lăng Nguyệt tố cáo với Kiều Phi Nhi. Kiều Phi Nhi đến gần, Lam y nữ tử xem chừng cao hơn mình vài phân. Dung mạo của nàng ta khá giống với Lam Lang Nguyệt 5 năm trước Trong đôi mắt Kiều Phi Nhi phiếm hoán hận Móng tay dài đâm sâu vào da thịt Nàng ta có hóa thành cho mình cũng nhận ra Nếu không phải tại Lam Lang Nguyệt Mình và nữ nhi cũng không đến mức trở thành như vậy Nữ nhi của bà cũng sẽ không Kiều Di Nương Quả thật ngươi để ta chờ muốn mệt Cậu nô tài không nhận ra ta Đến ngươi cũng nhận không ra sao Khóe miệng Lam Lang Nguyệt nhếch lên Liếc qua động tác tay của Kiều Phi Nhi, chật chật chật Xem ra nàng vẫn thâm căn cố đế trong lòng Kiều Di Nương đến như vậy Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Lưu Tam ý thức được sắc mặt Kiều Di Nương đột biến Mà Lam y nữ tử nào đó chẳng những không có chút sợ hãi Trái lại không kiêng để gì châm chọc Kiều Di Nương Vương tay chỉ vào Lam lăng nguyệt, âm thanh phát ra có chút lắp bắp Một người có thể hủy hoại thân thể của ngươi trong nháy mắt Trong lúc Lam Lăng Nguyệt nói, toàn thân tản ra hơi thở chết chóc, độc châm xuất hiện trong tay áo một đường thẳng tắp đánh vào hà thân Lưu Tam, đột nhiên xảy ra nóng rát đau đớn, khiến Lưu Tam cảm giác hà thân mình giống như đang bị kéo xé, không còn thái độ bên báo đắc ý khi nãy. Lam Lăng Nguyệt, ngươi dám hạ độc thủ trước mặt ta trước mặt mọi người sao, ngươi quá khinh thường ra quy của Lam phủ quá rồi đấy. Kiều Phi Nhi mới nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt xuống tay độc ác dường nào, Biết kiều nhân năm năm mà bà oán hận đã khác xưa rất nhiều. Tuy nhiên dù sao đây cũng là Lam Phủ, là địa bàn của bà. Đánh đòn phủ đầu cũng phải là bà ban cho Lam Lan Nguyệt. Nghĩ tới đây sống lương vưỡng thẳng. Bộ dạng khởi binh vấn tội nhìn Lam Lăng Nguyệt. Năm năm không gặp, tầm mắt kiều di lương vẫn chẳng khá lên được chút nào. Ngươi không thấy đến một tên trong cửa thấp hèn cũng dám động tay động chân với đích nữ của Lam gia ta hay sao? Lam Lăng Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ đích nữ. Xem thường liếc nhìn kiều phi nhi một cái Sau đó chuyên chú đổ giỡn với tiểu hỏa nhi trong lòng Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả Hóa ra là đại tiểu thư Thỉnh ngài khai ân Tiểu nhân không phải có ý mạo phạm Cầu ngài ban thúc giải độc Tha ta lần này đi Lưu Tam không thể chống lại được trận sóng ngầm giữa hai người Thời điểm gã biết người mình vừa mạo phạm Chính là đại tiểu thư tới thiên sơn tông trong truyền thuyết Lập tức mờ mịt Quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ Mặc dù gã mới đến Lam phủ chưa lâu Nhưng đã nghe đến đại tiểu thư không được sủng ái ở Lam ra Lại được võ lâm chí tôn bách diệp thu nhận làm đồ đệ Lần này bản thân gây ra chuyện lớn rồi Lưu Tam đồ phế vật này Kiều Phi Nhi thấy Lưu Tam quỳ trước tiểu tiện nhân Lam lang nguyệt Giận dữ không có chỗ phát tiết Thuận không thể tiến lên hung hăng đá cho Lưu Tam vài cướp Thật sự là cái loại nhu nhược ngã theo gió Lưu Tam, Di Nương vừa rồi có nói bản tiểu thư hạ độc thủ ngươi, chẳng hiểu sao đột nhiên ta nhớ không rõ lắm, hay là ngươi nhắc nhở ta một chút. Bản lĩnh nói dối không trước mắt của Lam Lăng Nguyệt mấy năm nay cũng sớm đã luyện thành thuần thục, thứ kiều phi nhi am hiểu nhất không phải diễn xuất sao, nàng có lòng tốt làm mẫu một lần cho bà ta nhớ lại bản mặt của chính mình năm đó. Sao đại tiểu thư có thể hạ độc được, là tự tiểu nhân không cẩn thận chúng độc, còn thỉnh đại tiểu thư bố thí thuốc giải độc công phu hát nước theo mưa của Lưu Tam cũng không phải để làm cảnh bởi hà thân nóng rát đau đớn nói thôi cũng khó khăn lắm rồi Kiều Phi Nhi nghe thấy Lưu Tam trả lời sắc mặt không thể dùng từ u ám để hình dùng được nữa cơn giận trong ngực bùng cháy coi như bà đã hiểu Lam Lăng Nguyệt này chính là coi mình như con khỉ để đồ giỡn chập chập Kiều Di Nương Ta thấy hôm nay ngươi thật sự là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, người ta hình như không cảm kích chút nào. Lam Lăng Nguyệt thật sự hài lòng với biểu hiện của Lưu Tam, ra hiệu đông thanh cho Lưu Tam một viên dược màu đỏ. Mặc dù tồn vui hôm nay thiếu vai phụ Lam lôi ngạo, bất quá nàng nhìn mặt Kiều Phi Nhi như trái cà, ngược lại trong lòng có vài phần vui sướng, dù sao ngày còn dài, nếu trò chơi với cái mạng nhỏ của Kiều Phi Nhi kết thúc quá nhanh, Chẳng phải quá dễ dàng cho bà ta à Lưu Tam cũng không hỏi viên thuốc màu đỏ này là cái gì đã uống vào Hắn cảm giác mình vừa cho đại tiểu thư thể diệt Chắc hẳn nàng sẽ không lấy oán trả ơn Nên nghĩ rằng viên dược màu đỏ này dành cho cái nơi không tốt kia Lam Lăng Nguyệt ngươi đừng quá kiêu ngạo Hiện tại cái nhà này do ta nắm quyền Nếu ngươi còn muốn sống thoải mái tại Lam Phủ thì tốt nhất nên bớt ngạo mặn lại cho ta Kiều Phi Nhi nghe thấy Lam Lang Nguyệt bí mình là chó, trong con ngươi bắn ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Lam Lang Nguyệt. Ta vốn là ngạo mạn đấy, ngươi có không? Ta có thân thể khỏe mạnh đầy đủ, nữ nhi ngươi có sao? Vừa đúng lúc nhắc đến, ngự yên mũi mũi của ta, chắc vẫn còn sống chứ? Hôm nay ta mệt mỏi, về vân thanh uyển trước, chờ tâm tình ta tốt hơn sẽ tới thăm hỏi muội muội ngoan của ta. Dù sao ta cảm thấy nó oán hận ta còn hơn cả ngươi nữa. Lam Lăng Nguyệt bày ra vẻ mặt vô hại liếc nhìn Kiều Phi Nhi đang cố hết sức áp chế cơn giận. Mục đích ngày hôm nay đã đạt được, Lam Lăng Nguyệt cũng lười nhìn cái khuôn mặt bẩn thỉu của Kiều Phi Nhi. Liền phân phó Đông Thanh và hà Ca mang theo bọc trên xe ngựa đi về phía Vân Thanh Uyển. Lưu Tam thấy Lam Lăng Nguyệt muốn đi, cuống quýt ôm Hà Thân vẫn đau đớn như trước chạy theo. Còn kiểu phi nhi lại mặt mày u ám mang theo nha hoàn ra ngoài lam phủ tìm lam lôi ngạo Tiểu tiện nhân lam lăng nguyệt đã trở về Trước tiên bà phải thổi gió bên tai cho lam lôi ngạo biết Đại tiểu thư, dược này hình như không thể giảm đau Lưu Tam sợ hãi hỏi Viên dược đó có tác dụng khiến độc lan tỏa nhanh hơn Không giảm đau, đúng rồi Quên nói cho ngươi biết Độc châm của ta là độc không có ai có thể giải được Trừ phi ngươi nhân lúc độc tính chưa lan ra tự cung sẽ bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi, bằng không ngày sau toàn thân phát mủ mà chết. Từ trước tới nay Lam Lăng Nguyệt chính là ngươi phạm ta một phần, ta trả ngươi vạn phần, làm thái giám là có lợi cho hắn lắm rồi. Sau khi Lưu Tam biết được công dụng viên dược vừa uống, thiếu chút nữa lăn ra bất tỉnh, môi run rẩy trắng bệch tựa hồ muốn mắng Lam Lăng Nguyệt, nhưng cuối cùng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể nhìn bóng lưng Lam Lăng Nguyệt rời đi. Lúc này bên trong Vân Thanh Uyển thu nhược Thủy Đăng, ở cùng Lam Lăng Hảo 6 tuổi trong phòng học tam tự kinh, đúng lúc Lam Lăng Nguyệt đi vào Vân Thanh Uyển chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng đọc sách. Nhân chi sơ, tính bản thiện, giọng trẻ con non nớt lanh lành mà rõ ràng, đoán giọng nói này chắc là của đệ đệ Tiểu Hảo Nhi khi mình rời đi mới được 1 tuổi, người là Đại Tiểu Thư. Quản sử Vân Thanh Uyển Vương Nguyệt Nga nhìn thấy Lam y nữ tử và hai người ăn mặc giống Nha hoàn sách theo bọc đồ đi vào trong Uyển, vội tiến lên phía trước, vốn định hỏi xem có phải Nha hoàn mới tới đi nhầm Uyển không. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt Lam y nữ tử, ngập ngừng hỏi, dù sao cũng đã 5 năm, gương mặt Lam-Lang Nguyệt cũng biến đổi không ít. Đúng thế, Lam-Lang Nguyệt gật gật đầu, đại tiểu thư, tốt cuộc ngày đã trở về. Phu nhân mấy ngày trước còn nhắc mãi nửa tháng nay không có tin tức của ngài, lão nô sẽ đi bẩn báo phu nhân ngay. Vẻ mặt vương Nguyệt Nga mừng rỡ, tính nhanh chóng đi bấm báo cho thu nhược thủy. Không cần làm phiền, tự ta đi là được rồi. Lam lăng Nguyệt cắt ngang lời vương Nguyệt Nga, nàng muốn chính mình tới bên người mẫu thân, tự nói rằng nàng đã trở về, không cần ai làm thay. Nặng nề nhất từng bước chân, Lam Lăng Nguyệt đi tới bên ngoài tiểu thư phòng đã rời khỏi 5 năm, trông thấy trong thư phòng, mẫu thân vẫn thanh nhã như xưa ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ làm từ đàn hương, tay cầm tay tiểu Hạo Nhi dạy viết chữ, một màn ôn nhu như kia lấp đầy trái tim Lam Lăng Nguyệt. Người mình luôn muốn bảo vệ chính là họ. Mẫu thân mẹ nhìn đại tỷ tỷ đứng trước cửa kia, Tiểu Hảo Nhi không tập trung hết nhìn đông lại nhìn tây nhìn tới cửa có một lam y tỷ tỷ vẫn đang nhìn bà, liền bảo mẫu thân nhìn ra miệng cửa. Thu Nhiệt Thủy ngẩn đầu nhìn ra miệng cửa theo lời Hạo Nhi, nhận ra chính là Nguyệt Nhi năm năm trước rời đi, trong mắt liền nổi lên một tầng sương mụ ấm ướt. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com, Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.